Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À, nó bắt đi đấy. Ông ta quay lại nhìn thằng Sơn. Ánh mắt thì ba phần đe dọa. Thằng Sơn sợ không dám tiến thêm bước nào nữa. Chăm chăm nhìn lên ông già, nước mắt trực trào chảy ra. Sơn, đã bao nhiêu lần rồi? Cứ chạy đi đâu vậy đấy? Cô Thảo mắng con. Định chạy tới phát cho nó một cây vỏ mông thì nhận ra sự có mặt của người khác. À, có phải là thầy... Ông già lúc này mới từ từ đứng dậy, gật gù cái đầu, thằng nhóc này khá lắm. Ông bước tới xoa nhẹ cái đầu của thằng Sơn, rồi lững thững đi vào bên trong nhà. Cô Thảo dắt thằng Sơn bước theo, ánh mắt nhìn ông già đầy tôn sùng và cảm phục. Bây giờ thì thằng Sơn mới để ý thấy hai bên sọ châu là hai cái móc treo đầy tiền xu. Ông thầy sẽ dùng cái này để lắc khi làm phép. Tiếng của nó giống y như là cây xúc xắc mà trẻ con hay chơi bày biện xung quanh những cái món quan trọng, đó là mấy đĩa muối trắng, gạo trắng, hai chùm ớt treo ở hai bên và một cái bát đầy vải lanh đỏ, trông như đầu của cô dâu trong đêm tân hôn vậy. Tiếp đến là một bát hương to và hai bát hương nhỏ hơn, trong cắm ba que nhang đang cháy, chắc vừa mới được đốt lên. Sau cùng là bức vẽ ông thần cầm chùy mặt dữ tợn, hai bên là hai tờ bùa vàng vẽ chữ loan ngoạn. Đây chắc là ảnh thờ của ông thầy cạnh bàn thờ bên trái để một cây nêu buộc chỉ đỏ, bên phải là cây mía vừa dài vừa to. Thằng Sơn thì cứ thắc mắc không biết là người ta mua mía này về để ăn hay là để về thờ nữa. Quanh nhà để cung nỏ, dao rựa và những đồ thờ cúng dân tộc, có cả cái sừng trâu treo trên vách như cái tủ và rồi mấy cái hình nhân bằng gỗ đặt quay mặt vào bên trong góc. Vài ba bộ đồ niệm đen đỏ treo ở trên xà nhà cơn gió thổi là lung lay, nhìn cứ như là có ai thắt cổ vậy. Bỗng mải quan sát, chân của thằng bé vấp phải tấm thảm trải trên mặt đất, viên thảm co tít lại, ở giữa lại chũng sâu. Có vẻ như cái thảm này đã được dùng đi dùng lại rất nhiều lần. "Bàng tới đây chưa vậy?" Giọng nói ồm ồm vang vọng ấy lại một lần nữa vang lên. Ông thầy cầm cây sinh tiền ngồi hẳn vào dưới chiếu, vừa khoanh chân vừa bắt đầu lắc liên tục. Dạ mang đến đây rồi ạ, nhưng chưa được hỏi nên chúng còn tạm để bên ngoài ạ." Cô Thảo lên tiếng, lần đầu tiên Thằng Sơn thấy mẹ nó cung kính đến kỳ lạ như vậy. "Rồi, tôi cứ mang vào đi." Ông thầy vẫn nhắm mắt tiếp tục lắc. Mấy người lớn ngớ chân tay, khệ nệ khiêng cái quan tài vào bên trong nhà. Thằng Sơn thì ngớ người ra. Mẹ và bà nó bảo với nó rằng, "Sách chuyển nhà về dưới quê sống." với ông ngoại và rằng mục đích của việc chọn đi tàu và mang rất nhiều đồ đạc giòm hương linh kỉnh theo sau là để tránh gặp phiền phức khi trong số đó còn chở theo cả một chiếc quan tài mà chiếc quan tài im lìm lạnh lẽo ấy không có chứa ai khác ngoài ông bố vừa mới mất của nó. Nắp quan tài vừa mới mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc đã xộc ngay vào mũi của nó, khiến cho nó ngụp thở. Sau mấy cái giây bấm tay vào Thái Dương, Ông thầy liền đứng dậy, tới gần bàn thờ, nhặt một ít cho nhang trong bát hương, xong cầm hai cây sinh tiền lên. Thằng Sơn nó lên định ngó xem qua bố, bỗng hai tay lập tức rụt về, khuôn mặt của bố nó tối sầm lại, hai mắt trợn to, cả thân người tỏa ra một luồng khí lạnh như băng. Ông thầy lại ngồi xuống, lấy nhúm cho nhang ném vào mặt của bố nó, xong rồi lại cầm hai tay hai cây sinh tiền vừa lắc vừa đọc thần chú. Qua một lát, ông thầy dừng lắc sinh tiền rồi nói: "Người này bị bên trên chấm tử là do phải trả nghiệp nợ từ kiếp trước, còn kéo theo cả một đứa nhỏ nữa đấy." Cô Thảo gật đầu khóc: "Dạ vâng ạ, theo lời của thầy, con đã đưa cháu bé chôn ở nghĩa trang cách thật xa nhà rồi ạ. Để đảm bảo sự an toàn của vong linh đứa bé thì buộc phải thế thôi." anh và chị tràn nghiệp chiếm đất chùa gây ra tự kiếp trước. Thần muốn bắt vong linh của đứa nhỏ làm linh đồng cai giữ ở chùa đó đấy. Rồi ông chỉ tay về phía của thằng Sơn. Nhưng như thế thì sẽ khiến cho chị và thằng nhóc ấy gặp nguy hiểm. Vòng của trẻ con âm khí mạnh hơn vòng của người lớn, chết đi sẽ cực kỳ bám lấy người nhà, lại thêm sức mạnh cưỡng chế của thần nữa. Hai người có thể bị vô tình đưa theo bất cứ lúc nào. Thông thường thì mỗi thần trông coi một phạm vi, đưa đứa bé đi càng xa thì càng tránh được sự khống chế của thần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net